Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc Vml audio Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé Truyện đọc audio 7 ngày ân ái Tập 32 Bắt đầu từ ngày mai lam một người thật hạnh phúc Cho ngựa ăn, trẻ củi, chu du khắp thế giới Bắt đầu từ ngày mai lô chuyện thức ăn cùng rau đưa ta Có một ngôi nhạc ngắm biển xanh Hoa xuân ấm áp bắt đầu từ ngày mai báo cho mọi người biết Kể với họ hạnh phúc của chúng ta, tia sáng của hạnh phúc nói với ta, ta đem nó nói cho mọi người, cho mỗi con sông, mỗi ngọn núi, mỗi một người xa lạ, mong em có một tương lai tươi sáng mong em, người có tình sẽ nên duyên nên phận em tìm được hạnh phúc nơi trần, thết chỉ mong hướng mặt về biển, xuân về hoa nở, rơi rụng lã tả cùng với những cánh hoa nở trên bờ ruộng găng chỉ mong cùng em bay múa, cải biên từ hải tử thi tập, vi phai, sau tuần trăng mật trở về, cuộc sống cũng gần như trở lại bình thường. Chỉ có điều khác là Hoác Thiên Kình và Úc Noãn tâm dọn về ngự thự, nhà cũ của Hoác gia. Sống cùng với bà nội và mẹ của Hoác Thiên Kình dường như ngự thự trở nên náo nhiệt hẳn. Ngay cả bước chân của những người hầu cũng trở nên nhanh hơn. Hoác Thiên Kình vừa trở về là lại vùi đầu vào trong đống công việc bề bộn, bận rộn như thường ngày. Nhưng dù có bận đi nữa, những khi không đi công tác thì mỗi khi tới giờ tan ca là lại về nhà đúng giờ. Xã giao mà có thể từ chối là từ chối. Hoàn toàn có dáng vẻ của một người đàn ông của gia đình, mặc dù trước giờ Anna Winsett không thích út noãn tâm nhưng từ sau khi bà biết con trai bà đã làm nên những chuyện như vậy thì cũng trở nên khách khí với út noãn tâm hơn. Hơn nữa nàng cũng đã có thai nên thái độ của bà đối với nàng cũng cải thiện rất nhiều người vui nhất không ai khác ngoài hoắc lão phu nhân. Từ sau khi út noãn tâm dọn vào ngự thự thì mỗi ngày bà đều dậy rất sớm, vui vẻ như là một đứa trẻ, khăng khăng đòi đi tản bộ trong vườn hoa với út noãn tâm, nguồn. Http 2.2 gạch chéo thê chấm o lão phu nhân trước giờ cô đơn, cuối cùng bây giờ cũng tìm thấy niềm vui, ngày hôm đó, út noãn tâm bị âm thanh loáng thoáng trước vườn hoa làm bừng tỉnh, từ sau khi có thai, nàng liền có thói quen ngủ trưa, chỉ có điều giấc ngủ của nàng vẫn không sâu, một chút tiếng động là sẽ đánh thức nàng, vừa bước tới vườn hoa thì đã thấy một tình cảnh làm nàng kinh ngạc, mấy chiếc xe tải chở những cây non vừa trưởng thành đang đổ trong vườn hoa, phần lớn các thợ làm vườn đều đang tập trung ở đó. quản gia thì ở một bên chỉ đạo những cây non này thiếu phu nhân cô thức rồi à ai gia sao cô lại tới đây bây giờ trong vườn đang lộn xộn lắm không thích hợp với phụ nữ có thai đâu quản gia tinh mắt nhìn thấy út noãn tâm lập tức lo lắng mà bước lên bà ta ở hoác gia nhiều năm như vậy nên rất hiểu tính của thiếu gia có thể nhận thấy rằng tình cảm giữa hai người rất sâu đậm nhất là từ sau khi thiếu phu nhân có thai thì thiếu gia càng săn sóc chu đáo hơn Lại còn dặn dò người hầu bọn họ không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Không sao, là do tôi nghe thấy bên này có tiếng ồn ào nên qua xem thử. Úc Noãn Tâm vẫn không quen đi đến đâu là có người hầu hạ đến đó. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, mặt của quản gia hơi biến sắc. Sau đó quay sang hét đám công nhân, đã bảo các người nhẹ tay nhẹ chân một chút. Thế mà vẫn quấy nhiễu đến giấc ngủ của thiếu phu nhân. Mấy người công nhân và thợ làm vườn đều thất kinh. Không sao, không sao, mọi người bận rộn mà. út Noãn Tâm vội vã xua tay. Ý bảo mọi người đừng lo lắng, thiếu phu nhân, tính tình của cô thật là tốt, không giống cô phương kia. Thái độ của cô ta đối với người hầu chúng tôi rất kém. Quản gia cười nói, út Noãn Tâm mỉm cười, dời mắt về phía những cây non bên cạnh. Vườn hoa phải đổi hoa sao? Mấy cái cây này thấy quen quá. Dạ phải, chúng tôi làm theo lời dặn của phu nhân, hoa trong vườn phải đổi thành hoa quỳnh cả. Quản gia cười mà đáp, trồng hoa quỳnh, trong lòng Úc Noãn Tâm thấy ấm áp. trong đầu lại lập tức hiện lên hình ảnh cánh hoa quỳnh bay đầy trời trong vườn hoa của biệt thự lâm hải nhưng chuyện nàng thích hoa quỳnh lẽ ra chỉ có hoác thiên kình biết sao lại là phu nhân căn dặn chứ đúng vậy quyết định của phu nhân rất đột ngột trong vườn hoa này vốn trồng những loại hoa mà phu nhân yêu thích như những đám cúc này là do lão gia trồng lúc còn sống nhưng không biết tại sao hôm nay đều đổi thành hoa quỳnh cái gì út noãn tâm cả kinh mà nhìn từng khóm cúc cách đó không xa trong lòng cực kỳ rối ren mẹ tôi đâu à Phu nhân vừa từ thương hội trở về, có lẽ bây giờ đang uống trà trong phòng trà. Quản gia lập tức trả lợt noãn tâm gật đầu, căng dặn, trước hết hãy bảo công nhân đừng động vào. Hả? À, dạ được. Quản gia ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu phòng uống trà ở phía đông nam của phòng khách. Những loại trà cùng dụng cụ uống trà tinh xảo bên trong cho thấy bất luận là hoắc lão phu nhân hay hoắc phu nhân đều có thói quen thưởng thức trà đi đến cửa phòng uống trà. Út noãn tâm dừng bước, do dự là có nên gõ cửa vào hay không. Nghĩ lại thì mẹ chồng trước giờ vẫn không thích nàng, sau hôn lễ nàng cũng đi hưởng tuần trăng mật với hoác thiên Kình ngay, thời gian ở chung với mẹ chồng rất ít, nói thật, út noãn tâm rất sợ phải ở chung với hoác phu nhân, thậm chí nàng còn nhớ mình từng thầm thề rằng, đánh chết cũng không vào hoác gia, tuyệt đối không để cho người phụ nữ sắc sảo này trở thành mẹ chồng mình, kết quả là, ông trời luôn an bài theo kiểu ghét của nào trời trao của ấy, suy nghĩ một lúc rất lâu út noãn tâm mới có đủ, dũng khí mà gõ cửa phòng uống trà, vào đi. Trong truyền ra giọng nói uy nghiêm của Anna Winsett noãn tâm hít sâu một hơi, mở cửa bước vào, đối diện với Anna Winsett, không có ai nói với con là khi mẹ uống trà thì không thích có người quấy rầy sao. Trên mặt Anna Winsett lộ ra vẻ không vui, trong giọng nói cũng chứa vài phần lãnh đạm, mặt út noãn tâm có vẻ xấu hổ, nàng đứng đó, không biết nên vào hay ra. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói, mẹ, con xin lỗi, ánh mắt của Anna Winsett mang theo vẻ nghiêm khắc mà nhìn nàng, nếu đã làm phiền rồi thì tiến vào đi. Nói xong câu đó, bà lại cúi xuống loay hoay với bộ dụng cụ uống trà một cách rất chăm chú. Mỗi một động tác đều cho thấy sự thành thạo cùng tao nhã của bà. Úc Noãn Tâm cắn môi, nghe lời mà ngồi xuống sofa, mùi trà thơm thoang thoảng bay lượn trong không khí. Mỗi khi hít một hơi thì hương trà tươi mát lại theo vào phổi. Cộng thêm tiếng nhạc cổ điển du dương trong phòng làm Úc Noãn Tâm không thể không thừa nhận đây đúng là một nơi có thể làm người ta vui vẻ thoải mái. Có. Biết về trà đạo không? Theo giọng nói của Anna Winsett Một chén trà thơm mát được đưa tới trước mặt út noãn tâm, út noãn tâm ngẩn ra. Sau đó khẽ lắc đầu rồi vội vàng nhận lấy chén trà trước mặt. Cảm ơn mẹ. Cho dù nàng có không thích tới đâu thì rốt cuộc người phụ nữ này vẫn là mẹ chồng của nàng. Có lẽ trong lòng bà cũng không muốn như nàng nhưng cuối cùng thì nàng cũng trở thành con dâu của bà. Cho dù là thế nào thì bà cũng là mẹ của Hoác Thiên Kình, là mẹ của người đàn ông nàng yêu nhất. Làm tốt quan hệ với bà cũng là điều kiện đầu tiên của một nàng dâu Anna Winsett ngồi đối diện với nàng. Thấy nàng lắc đầu thì mày hơi nhíu lại, bà nội con là người Hoa, ông nội cũng là người Hoa, cho nên bà nội con rất thích trà đạo, ngay cả một người không tinh thông văn hóa Á Đông như ta mà cũng học được trà đạo, mẹ nghĩ điều này đối với con mà nói là không khó chứ, con sẽ theo mẹ học về trà đạo, út noãn tâm vội vã nói, mặc dù nàng không hiểu sao nhất định phải học trà đạo, ư, dương. Như Anna Winsett rất hài lòng với câu trả lời của nàng nên gật đầu, tao nhã mà uống một ngụm trà, nếm thử đi. Uống trà cũng như là uống rượu, nếu con không thông thạo thì đều phải học. Trong lòng Út Noãn Tâm thầm gào thét nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu, hớp một ngụm, đúng là trà ngon. Ngay cả người ngoại đạo như nàng mà cũng có thể nhận thấy, uống vào miệng như hương hoa lan. Ở trong miệng rất lâu mà không tan, thơm mát dịu, Anna Winsett lại đưa cho nàng một chén khác. Nếm thử cái này đi, Út Noãn Tâm nhận lấy, nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó mày hơi nhíu lại, mùi vị của chén trà này kém rất nhiều so với chén trước. Chén trà trước là trà đại hồng bào ngon có tiếng của Trung Quốc, ngoài thị trường có rất nhiều đại hồng bào nhưng thật sự là tinh phẩm thì lại rất ít, Anna. Winsett nhàn nhã mà dựa vào sofa, loại trà này mọc trên vách đá của Vũ Di Sơn, bây giờ chỉ còn lại vẻ vẹn có sáu cây, lá của nó có màu xanh bóng, sau khi pha xong thì có màu cam rất sáng, mùi hương tỏa ra chính là mùi hoa lan mà con vừa ngửi thấy, mùi hương này thơm nhát độc đáo, có lẽ đây chính là chỗ quý của nó. còn chén này bà chỉ vào chén trà thứ hai nó gọi là bạch trà cũng có thể xem là thứ trà quý nhất trong sáu loại trà nổi tiếng nhất không phải vì nó dễ uống mà là vì sản lượng của nó rất hiếm làm thành trà cánh mềm mịn màu trắng như bạc nên gọi là bạch trà hình dáng của cánh trà như cái mầm nhú hoặc là như đóa hoa hương thơm tươi mát nước trà có màu hơi xanh uống vào mặc dù thanh đạm nhưng sau đó sẽ có vị ngọt út noãn tâm lại nâng chén trà lên cẩn thận mà thưởng thức lại một lát sau Trong mắt dâng lên vẻ ngạc nhiên, đúng vậy, có vị hơi ngọt, uống trà phải có tính nhẫn nại, từ từ học thì sẽ hiểu những đạo lý trong đó, Anna. winset nhìn nặng một cái, trên gương mặt bình tĩnh kia không thể hiện điều gì. Bà đặt chén chén trà xuống, nói tiếp một câu, việc này cũng giống như làm ăn, rèn luyện ý chí cùng tính nhẫn nại là rất quan trọng. Lúc này út noãn tâm mới bừng tỉnh thì ra bà nội cùng mẹ chồng thích uống trà không phải vì để khoe khoang sự tao nhã của bản thân mà là để tu tâm dưỡng tính. Nhất là trong giới kinh doanh phức tạp này Sự sự chính chắn cả tính điềm tĩnh càng rất quan trọng Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy hơi xấu hổ Thấy mình còn phải học rất nhiều Trong nhất thời, nàng cảm thấy kính trọng bà Cảm ơn mẹ, con hiểu rồi Anna Winsett không nói thêm gì nữa Không khí trong phòng lại rơi vào yên tĩnh Mẹ, có chuyện Úc noãn tâm phá vỡ sự yên tĩnh Nhìn bà, muốn nói lại thôi Có chuyện gì thì nói Đừng ấp a ấp úng thế, Anna Winsett vừa uống trà vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không đưa mắt nhìn nạn, út noãn tâm vô thức liếm liếm môi, hắn giọng nói, mẹ, con thấy có công nhân ngoài vườn hoa, bọn họ nói muốn trồng hoa quỳnh trong đó, làm ồn đến con sao, nếu tiến độ nhanh thì một hai ngày sẽ trồng hết toàn bộ, Anna Winsett thẳng nhiên nói, mẹ sẽ dặn quản gia bảo bọn họ nhẹ nhàng chút, chuyện con muốn nói không phải cái này, lòng út noãn tâm có chút xúc động, Nàng không biết đây có phải là cách thể hiện sự quan tâm của Anna Winsett hay không? Mẹ, con nghe quản gia nói hoa quỳnh là do mẹ bảo trồng, toàn bộ hoa trong vườn phải đổi thành hoa quỳnh hết. Anna Winsett nghe thế thì khẽ nhướng mày, nhìn về phía nàng, thế nào? Không phải con chỉ thích hoa quỳnh sao? Con còn thích hoa gì thì bảo quản gia mua trồng là được. Không phải à, mẹ, thật ra không cần phải đổi tất cả hoa trong vườn thành hoa quỳnh. Quản gia nói những khóm cúc kia là hoa mà mẹ thích nhất. Nếu là thứ mà mẹ thích thì sao lại đổi thành thứ khác chứ? Úc noãn tâm vội và nói Anna Winsett nhìn nàng một cái. Khi ánh mắt liếc qua thì cũng kèm theo chút âm trầm không dễ nhận ra nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước. trồng hoa quỳnh là ý của thiên kình Hiếm khi nó yêu thương ai như con. Người làm mẹ như ta còn phản đối sao? Úc noãn tâm ngay ra. Ngẩn ngơ mà nhìn Anna Winsett một lúc. Lòng càng thấy nặng nề. hoắc thiên kình này. Mặc dù ý định trồng hoa quỳnh làm nàng rất cảm động Nhưng cứ như vậy chẳng phải sẽ làm quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng căng thẳng sao Phụ nữ vốn có lòng dạ hẹp hòi Nhất là giữa mẹ chồng nàng dâu Chuyện nhỏ như hạt vừng cũng có thể làm lớn lên Mẹ, mẹ đừng nghe thiên kình nói Cũng không phải con rất thích hoa quỳnh Bây giờ vườn hoa rất đẹp mà Con thấy hay cứ giữ vậy đi Nàng dè dặt mà đề nghị Con đang dạy mẹ làm việc sao Trong giọng nói của Anna Winsett có chứa vẻ bất mãn Mẹ Mẹ hiểu lầm rồi, con chỉ, chỉ nghe quản gia nói, đám cúc đó là do ba chồng lúc còn sống, mẹ rất thích nó, con là con dâu, sao có thể ích kỷ như vậy, út noãn tâm thật sự không nhìn thấu được tính cách của mẹ chồng, có đôi khi cảm thấy bà có chút quan tâm đến mình, có khi lại đột nhiên trở nên rất ghét mình, có lẽ lý do mà bà quan tâm cũng chỉ vì đứa cháu, Anna Winsett nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói, con sai rồi, người thích hoa cúc thực sự không phải mẹ mà là ba con, hả? Út noãn tâm ngẩn ra một chút, rất lâu mà vẫn không hiểu ý của bà. Dường như qua cả một thế kỷ sau nàng mới khẽ nói, vậy càng nên giữ lại chứ. Lời của nàng vừa thốt ra đã thấy được sắc mặt của mẹ chồng rất khó coi, thậm chí còn lộ vẻ bực bội, trong lòng lập tức cả kinh. Bây giờ mẹ còn sống, không cần con ở đây khua tay múi chân. Nhiệm vụ của con bây giờ là chăm sóc bản thân mình cho tốt, xin cho hoác gia một đứa nhỏ khỏe mạnh là được, quả. Nhiên, giọng của Anna Winsett rất không vui. Giọng nói bình tĩnh thường ngày tuy không lớn nhưng lại nghiêm khắc hơn nhiều. út Ngoãn Tâm cắn môi, trong mắt dần dần lên lớp sương mờ nhưng vẫn cố nén không cho nó rơi xuống. Một lúc sau nàng cũng đánh tan được hơi nước trong mắt, ngẩng đầu nói khẽ Con biết rồi, mẹ, con không làm phiền mẹ nữa. Nói xong nàng đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng uống trà. Thật ra ngay từ đầu út Ngoãn Tâm đã biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu này rất khó xử lý. Nếu là nhà bình thường thì có lẽ dễ dàng một chút. Nhưng dường như nhà quyền quý có quá nhiều phép tắc làm nàng không thể thích ứng trong nhất thời Tay nàng vừa chạm vào tay nắm cửa thì lại nghe thấy tiếng của Anna Winsett vang lên Thật ra, nơi đó đã từng là nơi hạnh phúc, nhưng cũng là nơi đau lòng Đời người là thế, có bao nhiêu hạnh phúc thì nhất định sẽ có bấy nhiêu đau khổ Cho nên có đôi khi tránh né cũng không phải là chuyện không tốt Giọng của bà gần như là thì thầm, giống như là nói cho mình nghe Lại như nói cho út Ngoãn Tâm nghe Mẹ, út Ngoãn Tâm cả kinh Đứng ngẩn ra đó một lúc thật lâu, rồi lại trở về ngồi xuống sofa. Nàng chưa từng thấy vẻ mặt này của mẹ chồng. Mặc dù không thấy rõ mặt bà nhưng chỉ từ bóng lưng thôi thì đã có thể nhận ra sự đau xót cùng cô độc của bà. Bà chỉ nói một câu như thế nhưng út Noãn Tâm lại dễ dàng nhận ra tình cảm của bà đối với ba chồng nàng rất sâu sắc. Sợ dĩ yêu một người là hạnh phúc bởi vì hai người họ yêu nhau, yêu một người là đau khổ bởi vì trong hai người có một người không yêu nữa, thậm chí là chưa từng yêu. Vậy thì mẹ chồng nàng thuộc loại nào? Hay là bà đã biết chuyện giữa chồng mình và mẹ của Lăng Thần rồi Có lẽ đây là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích được vẻ đau đớn mất mát của bà Nghĩ đến đây, út noãn tâm cảm thấy có chút thương xót cho người phụ nữ trước mặt Không sai, bà có bề ngoài vẻ vang sáng chói Có quyền lực cao quý vô cùng Có tiền tài mà người khác làm mấy đời cũng không dám nghĩ Thế nhưng bà lại mất đi người đàn ông mình yêu nhất Một người như thế thì coi là hạnh phúc hay bất hạnh đây Anna Winsett lặng lặng mà nhìn ra cửa sổ Gương mặt cao quý không hề rung động, nhưng trong mắt lại lộ ra chút yếu ớt. Mặc dù dáng người của bà vẫn cao ngạo như thường ngày, nhưng không khó nhận ra sự yếu đuối của bà. Ba chồng của con là một người đàn ông rất xuất sắc, nhưng cũng là một người rất đa tình. Đám cúc đó đúng là do đích thân ông ấy trồng, cũng là trồng cho mẹ. Khi ông ấy trồng đám cúc kia để tặng mẹ thì đã nói, đây là hoa mà ông ấy thích nhất. Từ nay về sau cũng tặng cho mẹ, từ nay ông ấy sẽ thử đi yêu mẹ, trong lòng sẽ không có ai khác. Bà dừng lại một chút, không nói tiếp nữa Dường như đang điều chỉnh lại tâm tình hơi kích động Trong mắt giấy lên từng đợt sóng Nhưng lại cũng biến mất nhanh chóng như nước mưa rơi xuống mặt hồ Tay út noãn tâm run lên Vô thức mà chạm phải chén trà tạo ra tiếng va chạm nhỏ Thế nào? Rất là phải không? Anna Winsett xoay người nhìn nàng Đôi môi hơi mím chặt bỗng nở một nụ cười khổ Thật ra mẹ và ba của Thiên Kình là quan hệ hôn nhân thương mại Trước khi kết hôn chỉ gặp qua có hai lần Một lần là trong bữa tiệc. Một lần là ở lễ đính hôn, hả? út noãn tâm lại thốt lên lời kinh ngạc, lúc này nàng chỉ có thể dùng từ kinh ngạc để miêu tả tâm trạng mình. Nàng rất khó để tưởng tượng hai người xa lạ kết hợp thành vợ chồng thì sẽ có cảm giác gì. Nghĩ lại thì cuộc sống của nhà giàu đúng là thật đáng sợ, bất luận là nam hay nữ cũng hoàn toàn không có quyền tự do kết hôn. Mẹ biết con đang nghĩ gì, thật ra mẹ rất yêu ông ấy, giọng của Anna Winsett bắt đầu có chút kích động, không chút che giấu suy nghĩ của mình mà nhẹ giọng nói. Mẹ đã nói ba của Thiên kình là một người rất xuất sắc, cao lớn tuấn tú, dịu dàng đa tình. Khi mẹ còn rất nhỏ đã yêu ông ấy rồi, lúc còn rất nhỏ đã yêu ông ấy, út Noãn Tâm ngạc nhiên mà nhìn bà, nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, Anna winset cười khổ. Mẹ xuất thân từ Hoàng gia Anh. Ngay từ khi còn rất nhỏ, những cô gái mang dòng máu hoàng tộc đã mất đi tự do, bởi vì từ nhỏ chúng ta đã phải học đủ loại nghi lễ. Sau 16 tuổi mới được tự do, năm mẹ 6 tuổi, Có một lần vô tình nhìn thấy một tờ tạp chí kinh tế, vừa khéo nó đang có một chuyên đề về hoác thị. Trên bìa ngoại trừ ba chồng mẹ còn có một thiếu niên rất tuấn tú. Người thiếu niên này cứ như là hoàng tử bước ra từ lâu đài, vừa liếc mắt một cái mẹ đã thấy mê ngay. Bà vừa nói, trên gương mặt lãnh đạm cũng lộ ra chút hạnh phúc. Đó là những hồi ức về tâm trạng yêu đương đã qua, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra chút hoài niệm, hướng về xa xôi, út noãn tâm nhìn mẹ chồng mình. trong nhất thời lòng dạ có chút rối ren không ngờ bà lại yêu ba của thiên kình khi chỉ 6 tuổi tuy chưa từng thấy mặt ông nhưng từ sự miêu tả của bà thì dường như út noãn tâm cũng có thể nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú người đó có một nụ cười dịu dàng đa tình cho dù không nói gì nhưng cũng khiến cho phụ nữ điên cuồng nhìn hoắc thiên kình thì biết lúc này mẹ chồng nàng giống như một cô gái đang xa vào lưới tình cho dù chỉ là hồi ức nhưng cũng đủ để bà nhớ mãi cả đời không phải sao mẹ thì ra mẹ yêu ba lâu như vậy Ba, ông ấy biết không? Út noãn tâm nhẹ giọng nói Anna Winsett khẽ lắc đầu Sao ông ấy có thể biết chứ? Trước mặt ông ấy mẹ vẫn phải giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng của mình Bà thở dài một tiếng khi mẹ 6 tuổi chỉ bằng một bức ảnh mà đã yêu ông ấy Sau đó mẹ bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan đến ông ấy Mặc dù là rất ít nhưng cũng đủ để mẹ hạnh phúc Mẹ học ở trường mà ông ấy từng học, thậm chí bắt đầu học kinh doanh như ông ấy Mẹ nhìn ông ấy từng bước bước lên vị trí tổng tài của Hoác Thị, nhìn ông ấy càng ngày càng thành công, mỗi ngày càng quan tâm nhiều hơn, mẹ càng yêu ông ấy nhiều hơn. Tất cả những điều ấy, ba chồng con cũng không biết. Trong lòng út Noãn Tâm cảm thấy xúc động, đây là loại tình yêu thế nào chứ? Chỉ vì một bức ảnh mà đã yêu một người, có thể thấy được người đàn ông này quá mức ưu tú. Con biết không, khi mẹ được gả vào Hoác Gia cũng bằng tuổi của con, Anna Winsett nhìn út Noãn Tâm, nhẹ giọng nói, mẹ... Mẹ nói, ba của Thiên kình lớn hơn mẹ 10 tuổi. Nói cách khác, khi mẹ 6 tuổi thì ông ấy đã 16 tuổi. Giọng của Anna Winsett lộ ra vẻ hạnh phúc, nói xong. Bà bước tới trước một ngăn tủ, lấy ra một khung ảnh. Đây là ba chồng con, út Noãn Tâm nhận lấy khung ảnh. Đầu bỗng như nổ tung, người trong ảnh đúng như lời bà nói. Cực kỳ anh Tuấn, dáng người cao lớn khỏe mạnh làm cho phụ nữ phải động lòng. Nhìn bức ảnh này, út Noãn Tâm có một cảm giác quen thuộc, bởi vì... Hoác Thiên Kình thật sự rất giống ba của hắn, những đường nét cương nghị trên mặt, thân hình cũng có những nét giống nhau, điều khác nhau chính là, ánh mắt của người trong ảnh dịu dàng đa tình, có lẽ cũng là người hay cười, bên môi nở một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, mà Hoác Thiên Kình lại khác, ánh mắt của Hoác Thiên Kình quá lãnh đạm, thậm chí có khi lại trở nên điên cuồng, có vẻ cao ngạo không bị bó buộc trong đó, Thiên Kình không thích cười, nhưng khi cười thì cũng rất đẹp, con... Nghĩ là ba biết mẹ yêu ông ấy đã lâu nên bị cảm động Nếu không thì sao lại đích thân trồng những đám cúc kia tặng mẹ chứ út noãn tâm nhẹ nhàng đặt ảnh xuống rồi nói Nghĩ tới thật là quá lãng mạn Có thể tưởng tượng được lúc đó có một người đàn ông đang tự tay trồng hoa trong vườn Nghĩ tới thôi là đã cảm thấy rất hạnh phúc huống chi là bà chứ Ai ngờ Anna Winsett nghe xong thì trong mặt đột nhiên có thêm chút thê lương Sắc mặt cũng có sự thay đổi rất rõ ràng Ba lắc đầu mẹ đã nói mẹ và ông ấy là hôn nhân thương mại sao ông ấy có thể yêu mẹ chứ ông ấy trồng cúc tặng mẹ là vì thấy có lỗi với mẹ trong lòng ông ấy chỉ có cô ta nói đến đây bà bỗng dừng lại ánh mắt vốn hàm chứa chút hạnh phúc bỗng trở nên lạnh lẽo cùng chua xót út loãng tâm cả kinh trong lòng bỗng nảy sinh một dự cảm bất an lẽ nào bà đã biết chuyện của ba hoác thiên kình mẹ mẹ nói ba yêu một người phụ nữ khác sao người phụ nữ đó là ai mặc dù nàng rất sốt ruột nhưng giọng nói vẫn rất dè dặt một người đàn bà hạ tiện Anna Winsett bỗng nắm chặt tay Ánh mắt cũng trở nên rất sắc bén Út noãn tâm hoảng hốt Trong ấn tượng của nàng Bà vẫn luôn là một người lịch sự tao nhã Mặc dù dáng vẻ của bà rất uy nghiêm Nhưng cho dù tức giận Thì cũng không thấy cảm xúc của bà thay đổi nhiều quá Lần này nhắc đến người phụ nữ kia Lại làm bà kích động như thế Chắc là không chỉ vì lý do cướp chồng của bà chứ Nghĩ đến đây Trong lòng Út noãn tâm vang lên tiếng chung cảnh báo Lẽ nào bà đã biết chuyện của họ Hơn nữa cũng biết bọn họ còn có con với nhau Có điều, cũng không đúng. Nếu bà biết tả lăng thần là con của ba thiên kình và mẹ lăng thần thì tại sao còn tốt với anh như thế? Nạn có thể nhận thấy bà rất yêu thương lăng thần. Mẹ, vậy, Úc noãn tâm rất muốn hỏi chuyện của mẹ tả lăng thần. Noãn tâm, bây giờ con đã là con dâu của hoác gia, những chuyện sau này phải làm còn rất nhiều. Hôm nay nghe đến đây thôi, Anna Winsett ngắt lời nạn, xem ra cũng không có ý định nói gì thêm. Mẹ, bây giờ con đã mang thai, không thể làm bất cứ chuyện gì. Nhân lúc này, mẹ nghĩ con nên vào thư phòng của Thiên Kình xem xem, hiểu biết thêm về phong cách xử sự trong kinh doanh của nó cùng tình trạng vận hành của cả Hoắc thị. Có cần thì xem thêm những sách về kinh tế. Con đã là bà hoác rồi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đóng phim nữa. Anna Winsett trầm giọng nót noãn tâm nghe thế thì sắc mặt có chút miễn cưỡng. Có vẻ muốn nói lại thôi, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phun chấm cơm. Thế nào, con còn gì muốn nói sao? Anna Winsett lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Trên gương mặt Tôn nghiêm không còn thấy vẻ kích động vừa rồi. Không một chút út nhoãn tâm hít sâu một hơi. Cố lấy dũng khí mà nhìn bà. Mẹ, thời gian này con có thể làm theo những gì mẹ nói. Nhưng, nhưng mà, sau khi sinh xong, con không muốn chỉ làm một bà chủ gia đình. Ý của con là, con muốn đi đóng phim. Anna Winsett không vui mà nhìn nàng. Mẹ, thật ra trước kia chúng ta đã tranh chấp về vấn đề này. Con thật sự rất thích nghề này. Con muốn nhân lúc còn trẻ. Con đã là mẹ của một đứa trẻ rồi. Phải chăng nên làm tròn trách nhiệm của một người mẹ? So với mẹ và bà nội của con thì con vẫn rất hạnh phúc. Có thiên kình yêu thương chăm sóc con. Con người còn chưa thấy thỏa mãn sao? Trước khi con gả vào hoắc gia mẹ đã nói, làm bà chủ của một nhà quyền quý không phải là chuyện dễ dàng. Nếu con không theo bước của thiên kình thì làm sao để giúp nó? Làm sao để chăm sóc nó? còn muốn đi đóng phim? Công việc thấp hèn như thế không cần cũng được. Giọng điệu của Anna Winsett đã rất không tốt. Mẹ, đóng phim cũng là một nghề bình thường. Sao lại là thấp hèn chứ? út noãn tâm chấn kinh. Nàng quả thực không hiểu nổi cách nghĩ của bà, không khỏi quá cực đoan. Tốt nhất là con hãy biết rõ thân phận hiện nay của mình. Con là dâu cả của hoác gia, sau này không chỉ làm những chuyện như giúp chồng dạy con mà còn phải biết tình hình của hoác thị. Nếu năm xưa mẹ cũng tùy hứng như con, muốn làm gì thì làm thì sao thiên kình có thể được mẹ bồi dưỡng thành người xuất sắc như vậy chứ? Bây giờ phía trước họ của con đã có thêm chữ hoác. Nếu sau khi kết hôn mà con còn muốn sống kiếp con hát thì hãy để đứa nhỏ lại, rời khỏi hoắc gia. Giọng của Anna Winsett cực kỳ lạnh lẽo, có lẽ là tính cách quá thẳng thắn của Úc Noãn Tâm đã làm bà không vui. Mẹ, được rồi, đừng nói gì nữa, đừng để mẹ thêm thất vọng về con. Anna Winsett nói xong câu này thì bước ra khỏi phòng uống trà. Úc Noãn Tâm ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng dựa cả người vào sofa, vẻ mặt nặng nề mà thở dài một hơi, đang nghĩ gì vậy, bà xã của anh, phía sau... một đôi cánh tay rắn chắc vòng lấy út noãn tâm làm nàng giật mình quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt cười dịu dàng của hoác thiên kình trong phút chốc làm nàng bỗng nhớ đến một người đàn ông trong phim à không có gì Úc noãn tâm săn sóc mà giúp hắn cởi áo khoác còn cố ý ngửi ngửi người hắn cười mà quay ra treo áo lên hoác thiên kình buồn cười mà nhìn nàng vừa cởi nút tay áo vừa nói thế nào ra vẻ tra xét dữ ha trên người anh không có mùi của cô gái khác chứ xí ai thèm quan tâm đến cái đó Hôm nay anh rất ngoan, trên người không có mùi rượu, út noãn tâm nũng nịu mà trừng hắn một cái, bước lên tháo cà vạt cho hắn, Hoắc thiên kình nhướng mày. Từ sau khi kết hôn, có bao giờ anh mang mùi rượu về chưa? Đúng là vu oan mà. Nói xong, hắn nhắc nhẹ mũi nàng một cái, á, đáng ghét, đau đó, út noãn tâm gạt tay hắn ra, anh phải đi xả dao mà, sao có thể không uống chứ? Trong mắt Hoắc thiên kình lóe lên ý cười, ông lấy nàng, ai mà không biết bà Hoắc đã có thai chứ? sao họ còn dám để anh uống rượu về ảnh hưởng cục cưng đây miệng lưỡi trơn tru tuy ngoài miệng út noãn tâm trách mắng nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào đây mua cho em nè hoắc thiên kình lấy mấy bịch mơ tươi ra đưa cho út noãn tâm cô ngốc lơ ngơ này ăn hết mơ rồi mà còn chưa biết phải không à lúc này út noãn tâm mới giật lấy bịch mơ ánh mắt cảm động anh lại chạy đi xa thế để mua sao đúng vậy hoắc thiên kình ngắt má nàng yêu thương nói bà xã của anh kén ăn như vậy chỉ ăn một loại mơ, hơn nữa còn phải tươi, mua nhiều để dành cũng không được, nhưng anh bận thế, có thể bảo người khác đi mua mà, hoặc là tự em đi mua cũng được vậy. Úc noãn tâm nghĩ đến chuyện hắn phải lái xe đi ngược hướng với biệt thự khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì rất đau lòng. Hoắc Thiên Kình cười khẽ, người khác mua làm sao anh yên tâm được, lỡ như không tươi thì sao? Còn em bây giờ như con gấu trúc, anh càng không nỡ để em chạy đi xa như thế, anh mới là gấu. út noãn tâm khẽ đánh hắn một cái. Hạnh phúc mà vùi vào lòng hắn Hôm nay thế nào Có cảm thấy chán không Hoắc Thiên Kình dịu dàng mà ông lấy nàng Hôn nhẹ lên tóc nàng Hôm nay sao Úc Noãn Tâm ngần đầu nhìn hắn Cười nói Nói chuyện phiếm với mẹ Hoắc Thiên Kình nghe thế thì ngạc nhiên mà nhướng mày Hai người có thể nói với nhau sao Đương nhiên Hai má Úc Noãn Tâm như hoa nở Sau đó lại trở nên rất nghiêm túc Thiên Kình, Em đã nghe nói chuyện muốn trồng hoa quỳnh trong vườn rồi Khóm cúc đó phải giữ lại cho mẹ không được động tới đó mẹ không hề thích thứ đó hoắc thiên kình nhún vai là mẹ đồng ý cho nhổ bỏ ai da tóm lại em nói giữ là giữ dài dòng như thế làm gì Úc noãn tâm đánh hắn một cái được rồi giữ lại hoắc thiên kình vội vàng đồng ý rồi có vẻ lấy làm lạ mà nhìn nàng xem ra hôm nay hai người nói chuyện không ít út noãn tâm im lặng một lúc sau vẫn không trả lời hắn ngược lại chỉ nói một câu thiên kình em luôn cảm thấy hình như mẹ rất có thành kiến với những người trong ngành giải trí theo lý mà nói thì những người xuất thân cao quý cũng có thành kiến với nghệ sĩ nhưng dường như mẹ quá cố chấp phải chăng trong đó còn có nguyên nhân gì khác không? Hoắc Thiên Kình nghe thế thì trên mặt lóe lên chút trầm mặt nụ cười nhẹ lan ra trên môi cô bé ngốc em quá nhạy cảm rồi không phải đâu Thiên Kình út nhoãn tâm ông lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói trước đây em cũng không phát hiện ra hôm nay khi mẹ nhắc đến giới giải trí thì đúng là rất căm phẫn em cảm thấy nhất định là phải có nguyên nhân Hoắc Thiên Kình ông lấy vai nàng, theo anh thì em là điển hình của chứng mẫn cảm khi mang thai đó, anh nói cái gì, anh thật là, út noãn tâm vung nắm tay lên, nhưng khi nhìn thấy ngón giữa trống trơn thì lập tức sững lại, sao thế, Hoắc Thiên Kình ngạc nhiên với sự thay đổi của nàng, còn chưa kịp nói câu thứ hai thì đã thấy mặt út noãn tâm biến sắc, xoay người bắt đầu cúng quyết tìm kiếm trong phòng, dường như là mất thứ gì đó, noãn, mất thứ gì vậy, nhìn dáng vẻ hoảng hốt bối rối của nàng, Hoắc Thiên Kình quan tâm hỏi, nhẫn. Không thấy đâu, Úc. Noãn tâm trút hết cả hộp trang sức ra. Những đồ trang sức xa hoa đếm không hết kia đều rơi trên bàn trang điểm. Hộp to hộp nhỏ đều đã tìm rồi mà vẫn không thấy thứ nàng cần tìm. Nhẫn, hoắc Thiên kình nắm lấy tay nàng. Khi phát hiện ngón giữa của nàng trống trơn thì mới biết chiếc nhẫn nàng nói là cái nào. Thiên kình, Úc noãn tâm kéo lấy tay hoắc Thiên kình, Nhìn thấy ngón giữa của hắn vẫn đeo chiếc nhẫn kia. Dưới ánh đèn thủy tinh lóe lên những tia sáng rực rỡ. Mặc dù kiểu dáng kỳ lạ của nó không giống với nhẫn kết hôn của ngón áp út Nhưng thoạt nhìn thì cũng hòa hợp Hoắc Thiên Kình cười An ủi nàng, Không phải chỉ một chiếc nhẫn sao Ngày mai anh sẽ mua một chiếc khác cho em Được rồi Đừng cuốn nữa Không phải thế Ánh mắt út ngoãn tâm cũng hồng hồng cả lên Anh còn nhớ hai chiếc nhẫn này là do chúng ta mua được từ trong tay của một bà lão rất kỳ quái hay không Hoắc Thiên Kình gật đầu Khi Đó bà ấy nói đôi nhẫn này là độc nhất vô nhị bất luận là kiểu dáng hay chất liệu đều không thể tìm thấy đôi thứ hai hơn nữa cho dù có tìm được thì cũng không phải chiếc ban đầu giọng út noãn tâm bắt đầu nghẹn ngào bé ngốc cho dù không mua được thì anh cũng tìm người làm một chiếc khác y hệt thế còn chưa được sao hoắc thiên kình buồn cười mà nhìn nàng nhẹ giọng nói út noãn tâm lắc đầu sắc mặt trở nên hơi tái thiên kình em cảm thấy trong lòng rất loạn bà lão kia nói đôi nhẫn này gọi là e y có ý nghĩa là hạnh phúc anh nói xem em làm mất chiếc nhẫn rồi Đó có phải là đấu hiệu của điềm không lành không? Không được nói bậy Hoắc thiên Kình ông nàng vào lòng rồi cùng ngồi xuống ghế dựa. Noãn, đó chỉ là một chiếc nhẫn Đừng nghĩ ngợi nhiều Hay là em bình tĩnh lại Nghĩ xem mình đã để nó ở đâu rồi Hắn biết có đôi khi phụ nữ thích chuyện bé xé ra to Nhất là thai phụ Hơn nữa chiếc nhẫn này còn mang loại ý niệm này Nên nàng mới lo lắng như thế Trên phương diện này, nam giới khác với phụ nữ Ví dụ như hắn Sở dĩ vẫn đeo chiếc nhẫn này trên tay Không phải vì ý nghĩa của nó mà là vì út Ngoãn Tâm muốn hắn đeo Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phun chấm cơm Để đâu rồi nhỉ? Dường như út Ngoãn Tâm thật sự rất hoảng hốt Đôi mày cũng nhíu chặt lại Nghĩ cả buổi trời Em thật sự không nhớ được Hình như là không thấy lâu lắm rồi Thiên kình à Dường như nàng thoáng nhớ đến điều gì Hoảng hốt mà nhìn hoắc thiên kình Em sẽ không ném nó ở trên hòn đảo kia rồi chứ Hay là làm mất khi lặn xuống nước Sao thế được? Nếu nói rơi trong biệt thự thì còn có thể thể chứ trong quá trình đi lặng em đều mang bao tay mà Sao có thể làm rơi nhẫn Hoắc Thiên Kình bình tĩnh phân tích cho nàng, Úc Noãn tâm cắn môi gật đầu Nhưng lập tức lại lắc đầu Không phải À, em nhớ là khi lấy cái hộp từ trong rặng sang hô ra Em sợ làm tổn hại tới chúng nên tháo bao tay xuống Trời ạ, nhất định là chiếc nhẫn bị rơi vào lúc ấy Noãn, nghe anh nói này Hoắc Thiên Kình vịn lấy nàng, Ánh mắt rất nghiêm túc Em đừng vội khẩn trương như thế Nhẫn không có thì thôi, tình cảm của anh và em sao có thể bị ảnh hưởng bởi một chiếc nhẫn bị mất chứ? Đừng nghĩ bậy nữa, được không? Út noãn tâm nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, một lúc sau mới sụt sịt nói, Thiên kình em, có phải em trở nên nhạy cảm rồi không? Hai ngày nay, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm nàng khóc, có khi cảm xúc sẽ biến động rất lớn, lẽ nào phụ nữ mang thai đều thế, hoặc Thiên kình đau lòng mà hôn lên môi nàng một chút, nhẹ nhàng cười nói, em quá nhạy cảm, thấy mặt nàng biến sắc. hắn lại nói thêm một câu nhưng đây là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai đừng lo vậy anh có chê em phiền phức không có phải em đã mắc chứng sợ hãi khi mang thai gì đó không út noãn tâm nhìn ngón giữa trống trơn của mình trong lòng vẫn thấy hoảng sao anh lại chê em phiền chứ Hoắc thiên kình cười mà ông nàng chặt hơn anh còn sợ em không đeo dính anh đây yên tâm đi dù sao thì anh cũng được coi là nửa chuyên gia về dưỡng thai đừng lo lắng như thế thiên kình út noãn tâm giống như một con thú cưng mà vùi vào trong lòng hắn Mặt dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập vững vàng thì những bất an cùng hoảng loạn trong lòng cũng giảm đi nhiều Hoắc thiên Kình dịu dàng mà ông lấy nàng Từ sau khi hưởng tuần trăng mật trở về, đúng là cảm xúc của nàng bắt đầu có thay đổi Thật ra hắn cũng để ý đến, trải qua tư vấn mới biết đó là phản ứng bình thường của thai phụ Nói thật, hắn lại thích út loãng tâm như thế Bởi vì lúc này nàng mới giống một cô gái thực sự Ý lại hắn, làm hắn có cảm giác tự hào không thể tả Rốt cuộc thì trong vườn hoa rộng lớn của ngự thự cũng trồng hoa quỳnh vào. Bởi vì giờ đã qua mùa hoa nên chỉ là những phiến là xanh ung. Có điều một góc khác của vườn hoa vẫn giữ lại vị trí cho những khóm cúc. Đây là yêu cầu của Úc Noãn Tâm. Ngày tháng cứ dần trôi qua trong bình yên, Úc Noãn Tâm cũng bắt đầu ló bụng. Theo đó, cảm xúc của nàng cũng dao động rất lớn. Có khi ở trong vườn nhìn một con kiến chết thôi mà cũng rơi nước mắt. Đêm đó, Úc Noãn Tâm lại từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng cười khẽ rồi ngồi dậy Mái tóc dài mượt cũng chảy xuống vai theo động tác của nàng, cuốn quanh người nàng. Ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên làm gương mặt sáng như ánh trăng của nàng càng thêm tái nhật. Út mãn tâm ngẩn người rất lâu mới từ trong cơn ác mộng thanh tỉnh lại. Nàng giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này mới phát hiện những sợi tóc trên cổ đều bị mồ hôi làm ướt cả. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài gió dục mây vần, ngay cả phía chân trời cũng u ám, dường như là muốn mưa. Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ có một mình nàng. Hoắc Thiên Kình bay ra nước ngoài chủ trì cuộc họp vẫn chưa về, thoáng chốc, nàng cảm thấy xung quanh đều trống rỗng, khoảng thời gian này nàng cứ hay bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, dường như mỗi đêm đều không thể ngủ thẳng tới khi trời sáng, cũng không biết là tại sao, ánh đèn tường nhàn nhạt ít nhiều làm tan đi những bất an trong lòng nàng, nhưng lại làm nàng nhớ hắn, trong một đêm u ám thế này, nàng rất muốn vùi mình vào trong lòng Hoắc Thiên Kình đang suy nghĩ, di động ở đầu giường bắt đầu rung lên. Hết lần này đến lần khác, tay út noãn tâm hơi run lên, nắm lấy đi động, noãn, đầu bên kia vang lên tiếng nói trầm ổn quen thuộc của hắn, dịu dàng như nước, tràn ngập sức mê hoặc trong một đêm thế này, thiên kình, út noãn tâm mừng như điên, áp chặt điện thoại vào tai, những bất an trong lòng bỗng biến mất, làm em thức rồi sao, giọng của hoác thiên kình rất nhẹ, nhưng nghe cho kỹ thì có chút mệt mỏi, có lẽ thời gian ngủ của hắn rất ít làm út noãn tâm cảm thấy đau lòng, không? Có. Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói bên kia lại vang lên tiếng cười của Hoắc Thiên Kình. Anh biết tối nay sẽ có mưa to, sợ em bị tiếng sấm làm thức dậy mà sợ hãi nên gọi về hỏi xem. Thiên Kình, Úc Noãn Tâm cảm thấy xúc động, hắn bận rộn đến thế mà còn nhớ tới chuyện này. Nàng muốn khóc quá, nhớ anh nên không ngủ được sao? Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng hỏi từ Úc Noãn Tâm gật đầu, không chút che giấu nỗi nhớ nhung trong lòng. Tối nay em nằm mơ thấy anh rời xa em, em khóc muốn chết. Bé ngốc, sao anh lại rời xa em chứ? Ngày mai anh về nước rồi, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, bàn giao hết mấy chuyện quan trọng rồi anh đưa em đi bệnh viện. Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, giọng nói lộ ra vẻ an ủi cùng quan tâm, út noãn tâm ngẩn ra, đi bệnh viện, khoảng thời gian này đều do bác sĩ tư nhân phục vụ nàng mà. Noãn, em cũng có thai hơn 3 tháng rưỡi rồi, những bước kiểm tra về thai nhi cũng phức tạp hơn. Anh đã sắp xếp bệnh viện tư nhân rồi, ngày mai anh đưa em đi kiểm tra. Hoắc Thiên Kình rất chu đáo mà sắp xếp hết mọi chuyện, cốt ngoãn tâm lại cảm động, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Thiên Kình, cảm ơn anh. Từ đầu tới cuối nàng đều không cho rằng yêu Hoắc Thiên Kình là một sai lầm. Sự quan tâm chu đáo cùng nương chiều của hắn làm nàng cực kỳ hạnh phúc, thậm chí có đôi khi nàng cảm thấy hạnh phúc giống như một dòng nước cứ dâng lên, làm nàng lo được lo mất. Đầu bên kia lại vang lên tiếng cười của Hoắc Thiên Kình, mang theo vẻ yêu chiều. Anh là chồng của em, làm thế là đương nhiên. ngoan ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Ngày mai là thấy anh rồi, anh cũng đừng để mệt quá, út noãn tâm cười hạnh phúc, ngủ ngon, đợi đã, hả, nói yêu anh, hắn lại ra lệnh, út noãn tâm cười tươi như hoa, dịu dàng nũng nịu nói, em yêu anh, sau khi kết thúc cuộc gọi, nàng vẫn cầm lấy đi động mà cười ngây ngô, mà đầu bên kia, khi hoác thiên kình gác máy xong thì ánh mắt vốn hàm chứa ý cười cũng trở nên nặng nề, sao lại làm ác mộng nữa, tần số thường xuyên này làm hắn không thể không lo, út noãn tâm hoàn toàn mất ngủ. mặc dù điện thoại của hoác thiên kình làm nàng cảm động nhưng vẫn không thể giúp nàng thuận lợi mà ngủ ngon nàng bước vào thư phòng hoác thiên kình giống như một bóng ma mấy ngày nay những khi nhàn rỗi không có chuyện gì làm nàng cũng bắt đầu lật sách ra có thể biết thêm về tình hình của tập đoàn hoác thị rốt cuộc là lớn mạnh thế nào tối nay xem ra nàng sẽ qua đêm ở đây căn phòng rộng lớn được ánh đèn dịu dịu thắp sáng sách ở ba mặt tường hầu như chiếm phần lớn không gian trong phòng nơi này là do quản gia phụ trách dọn dẹp Bởi vì sách vỡ qua nhiều mà quản gia phải phân loại nó ra mà để, thậm chí ngay cả vị trí để cũng tỉ mỉ thiết kế. chín 10 là sách chuyên môn liên quan đến tài chính, bất động sản, cổ phiếu, chỉ những số liệu thôi mà đã làm út nhoãn tâm đau đầu, không thể không phục mẹ chồng mình. Cương nhiên có thể làm được những thứ này, chắc chắn là quá yêu chồng mình. Nhưng, nàng cũng có thể vì thiên kình mà hiểu rõ nhưng số liệu khó hiểu này vậy, đi đến một góc phòng, nơi đây đều đặt những bài tạp chí sưu tầm về hoác thị từ khi mới lập nghiệp đến nay. Úc noãn tâm cười nàng rất tò mò về lịch sử làm giàu của hoác thị vương tay lấy vài quyển tạo chí xuống khi nàng chuẩn bị lấy quyển thứ tư thì một tia chớp bên ngoài làm cả không gian sáng lên ngay sau đó là một tiếng sấm gần như có thể làm lỡ núi non Úc noãn tâm giật mình làm tay run lên một quyển tạp chí bỗng rơi xuống đất thật là lạ cương nhiên bị sấm sét làm giật mình út noãn tâm không khỏi thầm giễu mình cúi người nhặt tạp chí lên đang chuẩn bị bỏ lại nhưng khi nhìn thấy bì thì bỗng ngẩng ra trên bìa tạp chí là một người đàn ông có phong thái nhẹ nhàng, dáng người cao lớn khỏe mạnh, gương mặt tuấn tú, nụ cười dịu dàng đa tình. Người đàn ông này chẳng phải là ba chồng nàng sao? Nói thật, Hoắc Thiên Kình và ba hắn quá giống nhau, cứ như là một khuôn đúc ra vậy. Nếu không có ánh mắt kia thì nhất định nàng sẽ tưởng là Hoắc Thiên Kình. vả lại Thiên Kình còn có một điểm khác với ba hắn là hắn không thích chụp ảnh. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua hàng chữ nhỏ trên bìa, ảnh chụp cả hóa gia út loãn tâm hiếu kỳ. Đem tạp chỉ bỏ lại hết, chỉ mang quyển này ngồi xuống ghế da lật đến chỗ đó. Đây là ảnh chụp lúc ba chồng nàng còn trẻ. Hơn nữa có lẽ là bài viết sau khi ông tiếp quản Hoác Thị không lâu. Rõ ràng là khi ông tiếp quản Hoác Thị đã gây nên ảnh hưởng rất lớn. Báo chí không những quan tâm đến tình trạng vận hành của Hoác Thị mà còn đăng cả ảnh của Hoác Gia. Thứ làm Út ngoãn tâm chú ý nhất chính là bức ảnh chụp cả nhà này. Nàng đưa mắt nhìn vào, nói là cả nhà nhưng nói trắng ra thì chỉ có ba người. Hoác lão phu nhân còn rất trẻ. cũng rất đẹp, trên gương mặt tươi cười vẫn dễ dàng nhận ra sự mạnh mẽ của bà chắc chắn là giống như mẹ chồng nàng đã nói, khi bà mất chồng cũng đã tiếp quản hoác thị một thời gian nếu không sao bây giờ bà vẫn có địa vị cao trong lòng các cổ đông hoác thị chứ một người khác chính là ba chồng nàng dường như ông rất thích cười luôn cho người khác cảm giác tươi mát như gió xuân, người cuối cùng là một cô gái cô cười rất ngọt ngào so với dáng người cao lớn của ba chồng nàng thì cô ta khá nhỏ nhắn mái tóc dài mềm mại xõa trên vai mặt mũi xinh xắn hoặc bát sáng sủa có dáng dấp của hoắc lão phu nhân lẽ nào cô ta chính là mẹ của lăng thần nếu đã là ảnh chụp cả gia đình thì tám chín phần là vậy út noãn tâm ngẩn ngơ mà nhìn cô gái trong ảnh cô ta và ba chồng nàng đứng cùng nhau thậm chí cả nụ cười trên mặt cũng giống nhau cô đứng sát vào anh trai mình thậm chí còn tựa đầu vào vai ông nếu không phải vì đã nghe chuyện của hai người thì khi nhìn thấy tấm ảnh này chắc chắn út noãn tâm sẽ tưởng rằng tình cảm của hai anh em nhà này rất tốt Nhưng bây giờ, nhìn cảnh này, ngược lại nàng cảm thấy là một loại chăm chọc, đây chính là mẹ của tả lăng thần. Khi còn trẻ bà rất xinh đẹp, chỉ một dáng đứng thôi mà đã toát lên vẻ tao nhã của tiểu thư khuê cát. Có điều, út noãn tâm nhìn tới nhìn lui, dường như càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như đã từng thấy cô gái này ở đâu rồi. Một vài hình ảnh như có như không vụt qua trong đầu nàng. Út noãn tâm nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Lúc này, nàng cảm thấy mặc dù mọi chuyện như rối tinh rối mù nhưng lại có một mấu chốt. mà dường như nó sắp được bật ra nàng cố gắng nhớ lại cố gắng nắm bắt những mảnh vụn của ký ức thời gian trôi qua từng phút từng giây ngay khi út noãn tâm đang nhíu chặt mày vắt óc suy nghĩ mà không ra thì bên ngoài lại lóe lên một ánh chớp lần này tiếng sấm rền vang không làm nàng giật mình ngược lại làm trong đầu nàng lóe lên một tia sáng đúng rồi chính là cô ta út noãn tâm không nói gì nhanh chóng mở máy tính trên bàn nàng mở công cụ tìm kiếm ra nhanh chóng gõ vài từ vào sau một lượt tìm kiếm Bức ảnh một cô gái hiện ra trước mặt nàng úc noãn tâm vô lực mà tựa người vào ghế Ánh mắt chấn kinh mà tư liệu giới thiệu Xung quanh bức ảnh giờ Tên khác thẩm diễn nghệ nhân gốc hoa Nhờ đóng trong phim Thiếu nữ Mà trở nên nổi tiếng Vừa thanh khiết vừa quyến rũ Là người tình trong mộng của phần đông đàn ông Nhờ thế cô ta được tôn là Thiên sứ Phương Đông Trên mạng có rất ít tư liệu Liên quan tới cô ta So với những bài viết về út noãn tâm Thì của cô ta ít thấy mà thương Có lẽ là do năm xưa chỉ là một ngôi sao nổi lên nhất thời, giống như là một ngôi sao băng, sáng lên rồi vụt tắt, kiểu nghệ sĩ này thì chỗ nào cũng có. Người thực sự có thể nổi tiếng lâu dài nhiều năm thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sở dĩ Úc Noãn Tâm có ấn tượng với cô ta là vì nàng đã từng xem bộ thiếu nữ, bất luận là khả năng diễn xuất, tình tiết hay kỹ xảo quay phim đều đáng để người sau học hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun, veduc veduc v... phun. mặc dù nàng không nhớ tên diễn viên này nàng nhớ khi nàng xem bộ phim này thì rất kinh ngạc về diễn xuất cùng hình tượng của nữ chính, quả thật cô ta có một dáng người đủ để làm đàn ông mê đắm, đồng thời dung mạo cực kỳ thanh khiết trong sáng kia cũng sẽ làm phụ nữ đố kỵ ngàn lần. Đây chính là Thẩm Nhi, một nữ nghệ sĩ vụt qua như sao băng. Cúc Đoản Tâm lại lấy tờ tạp chí qua, ánh mắt lại rơi vào cô gái cười tươi như hoa trong ảnh, không sai, Sở Dĩ Cảm thấy cô ta quen mắt là vì cô thẩm duyên này, hai người họ quá giống nhau, lẽ nào là một người, út noãn tâm bị suy nghĩ của mình làm hoảng hốt, vội vàng nhìn bài viết một chút. Trong bài viết giới thiệu cô ta tên là hoắc gia Ý, từ tên gọi cho thấy, có lẽ hoắc gia Ý và thẩm duyên là hai người nàng lại cẩn thận so sánh ảnh của hai người, trải qua sự so sánh, lúc này mới phát hiện thì ra chỉ có thể nói là tương tự nhau. Cẩn thận mà nhìn thì không khó nhận ra hai người có sự khác biệt rất lớn, ví dụ như dấu hiệu nhận thấy rõ nhất của Thẩm Diên là nốt ruồi son trên trán, cũng vì nốt ruồi son kia mà Thẩm Diên càng thêm thanh thuần cùng gợi cảm, Cầm của cô ta hơi nhọn, điển hình cho gương mặt đẹp, Úc Noãn Tâm dễ dàng nhận ra tỷ lệ gương mặt của Thẩm Diên là một 1, 1, 1, sở dĩ nàng quen như vậy là vì mặt nàng cũng có tỷ lệ như thế, đặt tạp chí sáng một bên, Úc Noãn Tâm ngẩn ngơ mà nhìn màn hình máy tính. Thật ra nếu không nhìn cho kỹ thì hai cô gái này vẫn rất giống. Cái giống nhau không phải là về diện mạo mà là ở khí chất. Khí chất quá mức tương đồng làm Úc Noãn Tâm không khỏi lẫn lộn, chỉ có điều hoắc giai ý. giờ út Noãn Tâm khẽ lẩm bẩm. Mày nhíu lại, hai người thật sự không có quan hệ gì sao? Cái chết của cô Thiên kình là do đâu? Theo tư liệu thì giờ chưa có ngày tháng tử vong. Điều này có thể có hai kết quả. Thứ nhất, cô ta chưa chết, vẫn còn sống hay. Cô ta đã chết nhưng do không được chú ý nên tư liệu không ghi lại, Cúc Noãn Tâm đưa tay gõ nhẹ vào mặt bàn, sau đó lại bắt đầu tìm các tư liệu có liên quan đến Hoắc Gia Ý ở trên mạng và tuyệt vọng khi phát hiện căn bản là không có gì, nàng xoay người lại giá sách, gần như lục tung cả những tạp chí có liên quan về Hoắc gia nhưng cũng không thu hoạch được gì, Cúc Noãn Tâm thở dài nặng nề, dựa người vào sofa, nàng mang thai nên đã mệt thở hổn hỉnh một người là Hoắc Gia Ý, một người là Thẩm Diên, đột nhiên Úc ngoãn tâm bỗng đứng phát dậy, mắt mở to, trong đầu vô tình xẹt qua một ý nghĩ, Nối hai người thoạt nhìn không có mối liên hệ gì với nhau kia lại, con hát là con hát, làm gì có tình cảm chân thành, cô đã là người sắp gã vào hoác gia rồi, lẽ nào còn muốn xuất đầu lộ diện trong giới giải trí, hoác gia chúng tôi không có người thế này, Một Diễn viên nhỏ nhỏ có tư cách gì mà gã vào hoác gia, lẽ nào sau khi sinh con, con còn muốn đi phóng phim nữa, mẹ rất yêu ông ấy, từ năm sáu tuổi đã yêu rồi đúng rồi chính là thế Úc noãn tâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh của thẩm diên thiếu chút nữa là nàng đã quên mất một thân phận quan trọng nhất của thẩm diên diễn viên nói trắng ra chính là con hát sự phản cảm của mẹ chồng nàng đối với nghệ sĩ tuyệt đối không giống người thường lời lẽ kịch liệt như thế chỉ có thể chứng minh một điều người mà bà quan tâm hoặc người mà bà thương yêu nhất có quan hệ với nghệ sĩ rõ ràng là thành kiến của bà không phải hình thành trong ngày một ngày hai điều này có thể loại trừ là do hoắt thiên kình Có lẽ câu giận cá chém thất là dùng cho bà, khi bà biết nàng là nghệ sĩ thì rõ ràng là cảm xúc thay đổi rất lớn, vậy người mà bà quan tâm nhất chính là chồng mình rồi, nói cách khác, ba chồng nàng có quan hệ với nữ nghệ sĩ, nghĩ đến đây, út noãn tâm chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, nàng lại nhì kỹ ảnh của thẩm duyên, mày càng nhíu chặt hơn, nhưng nữ nghệ sĩ có quan hệ với ba chồng nàng chính là thẩm duyên sao, giường trong trong đầu loạn thành một mớ hỗn độn, giống như một đống dây thường bị rối. Từng khả năng một đều được nàng đưa ra. Thứ nhất, có lẽ hoắc gia Ý cũng chính là cô của hoắc Thiên kình và nữ nghệ sĩ Thẩm diên là hai người. Rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì hay không? Nếu chỉ bằng khí chất trên người giống nhau thì không chứng minh được giữa hai người họ có quan hệ gì. Dù sao thì trên đời này người giống người cũng nhiều. Cách đơn giản nhất chính là tra xem Thẩm diên đã chết hay chưa? Nếu còn sống thì có thể chứng minh họ là hai người. Thứ hai, sợ dĩ mẹ chồng nàng ghét nữ nghệ sĩ. Tám phần là do chồng mình có quan hệ với nữ nghệ sĩ. Nếu ba chồng nàng chỉ có thái độ chơi đùa, với tính cách của mẹ chồng nàng thì cũng sẽ mở một mắt nắm một mắt. Chính như bà đã nói, chồng mình là một người khá đa tình, mà chắc chữ tình kia phần lớn rơi vào nữ nghệ sĩ nào đó, nếu không sao bà lại kích động đến thế. Một người phụ nữ có thể duy trì một gia đình không lành lặng nhưng tuyệt đối không thể chịu được một tình yêu không lành lặng, bà yêu chồng mình như thế. Khi biết chồng mình toàn tâm toàn ý yêu một người khác thì nhất định sẽ tìm hiểu tất cả những tin tức có liên quan đến người kia. Thứ ba, giả sử thẩm duyên chính là người ba chồng nàng yêu thì chuyện giữa ông và hoắc gia ý là thế nào? Bọn họ là anh em, không những nảy sinh tình cảm loạn luân mà còn có con với nhau. Lẽ nào, lúc đó chỉ là một sự hiểu lầm, là thiên kình và lăng thần nhận sai rồi sao? Trên thực tế, người ở trong phòng trồng hoa với ba chồng nàng không phải hoắc giai ý mà là thẩm duyên, nghĩ đến đây. Úc Noãn Tâm nhanh chóng phủ định suy đoán này của mình. Bọn họ có thể nhận lầm người, nhất là trong đêm tối. Hai người họ rất giống nhau, thế nhưng ít nhất Lăng Thần sẽ không nghe lầm giọng của mẹ mình. Hơn nữa, họ còn nhắc đến tên của một người khác, là ba của Lăng Thần. Nếu là Thẩm Diên thì sao lại nhắc đến cái tên đó? Thứ tư, giả sử ba chồng nàng yêu Thẩm Diên, vậy có thể suy đoán rằng tả Lăng Thần chính là con trai của Thẩm Diên, đầu Úc Noãn Tâm đau nhất. nàng đưa tay xoa Thái Dương, rối quá. Suy đoán này dường như không có lý gì cả Nếu mẹ chồng nàng không có phản ứng khác thường đối với nữ nghệ sĩ Thì trong mắt út ngoãn tâm Đây chỉ là chuyện anh em loạn luân mà thôi Nhưng thông qua phản ứng của bà Lại không khó suy ra có liên quan đến nữ nghệ sĩ Lúc đầu nàng còn tưởng rằng mẹ tả lăng thần là diễn viên Nhưng thông qua tư liệu thì xem ra cũng không phải Dường như mọi chuyện lại rơi vào vòng lẫn quẩn Phân tích được bên này thì bên kia lại không thông Giống như một con rắn ngậm đuôi mình vậy Trước sau vẫn là một cái vòng Phân tích thế nào cũng không ra kẻ hở. Rốt cuộc sự tình là thế nào chứ? Rốt cuộc thẩm duyên vừa xuất hiện kia có liên quan gì hay không? Mình phải làm sao mới biết được sự thật? Út noãn tâm dựa cả người vào ghế. Mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm với mình, nghĩ đến đây, nàng không khỏi thầm tự giễu mình. Có lẽ, cửa vào nhà giàu sâu như biển. Cái sâu ở đây không phải chỉ nước sôi lửa bỏng mà là chỉ bí mật mãi mãi được che giấu bởi những lớp vải. Mở ra một lớp thì lại có lớp khác. Rốt cuộc thì hoác gia có bao nhiêu bí mật? có lẽ hoắc thiên kình cũng không biết được bữa sáng rất phong phú dưới sự hộ tống của người hầu khi út noãn tâm từ thang máy bước ra thì mùi thức ăn đã kích thích vị giác của nàng khoảng thời gian này phản ứng khi mang thai của nàng rất nghiêm trọng nhưng may mà khác với những thai phụ khác là càng nôn mửa thì nàng ăn càng nhiều vì cục cưng trong bụng chỉ cần là những thứ có lợi cho sức khỏe là nàng sẽ không từ chối trên bàn ăn những cái bánh kẹp xinh xắn đang tỏa ra mùi thơm nồng chè trái cây được chế biến tỉ mỉ nhìn có vẻ rất hấp dẫn. lại còn ti già mới ra lò phần của nàng lại có thêm một ly sữa yến mạch thiếu phu nhân không biết bữa sáng nay có hợp khẩu vị của cô không quản gia đỡ nàng ngồi xuống nhẹ giọng hỏi rất phong phú cảm ơn bà Úc noãn tâm nói quản gia mỉm cười thực đơn bữa sáng gần đây đều do đích thân phu nhân chọn út noãn tâm ngẩn ra nhìn về phía mẹ chồng ngồi đối diện vội vàng nói cảm ơn mẹ anna winsett dùng đĩa găm lấy một miệng trứng Thẳng nhiên nói không cần cảm ơn mẹ Đây đều là do thiên kình căng dặn. Út noãn tâm cắn môi. Thật ra gần đây, nàng không khó nhận ra mẹ chồng vẫn rất quan tâm đến mình. Chẳng qua bà là một người không thích bày tỏ tình cảm mà thôi. Cho dù có làm gì cũng lấy thiên kình ra làm lá chắn. Cháu dâu à, ly sữa đó là do chính tay bà nấu cho con đó. Bột yến mạch cũng là do bà bỏ công ra chọn. hoắc lão phu nhân cũng có vẻ không chịu thua kém. Vội vàng khoe ra giống như một đứa trẻ. Út noãn tâm không nhìn được mà nở nụ cười. Nhìn hoắc lão phu nhân nói, bà nội. Bà làm thế thì con sẽ tổn thọ mất, nói gì ngốc vậy chứ, cái gì mà tổn thọ, đó là bà thích làm, sáng nay hoắc lão phu nhân còn cố ý uống tóc, những lọn tóc trên đầu càng xoăn hơn, chứng tỏ tinh thần bà vô cùng sảng khoái, cảm ơn bà nội, út noãn tâm cảm thấy lòng ấm áp, hoắc lão phu nhân vui vẻ mà ăn một miếng pizza thật to, mẹ, mẹ đừng ăn miếng lớn như thế, nếu không sẽ bị nghẹn đó, Anna Winsett thấy thế thì bất đắc dĩ mà liếc một cái, lên tiếng khuyên can. Mẹ thấy con muốn ngược đãi mẹ, không cho mẹ ăn thì có, Hoắc lão phu nhân lớn tiếng nót sau đó, trên bàn ăn lại bắt đầu nổ ra cuộc chiến cãi vã như thường lệ. Bởi vì dạ dày Hoắc lão phu nhân không tốt nên Anna Winsett thường hạn chế bà ăn cái này cái kia, mâu thuẫn giữa hai người cũng nảy sinh từ đó. Nhưng cuối cùng, khi Anna Winsett nói một câu không nghe lời thì lại đưa mẹ đến bệnh viện là tắt lửa ngay, hôm nay cũng thế. Khi Anna Winsett nói xong câu này thì hoắc lão phu nhân tức đến nỗi ném miếng pizza sang một bên, dọn phần pizza của lão phu nhân đi, Anna Winsett nói với quản gia, sau này đừng dọn những món mà người già không tiêu hóa được lên nữa, dạ, phu nhân, quản gia vội vã ra hiệu cho người hầu bưng xuống, Hoắc lão phu nhân tức giận mà trận Anna Winsett, nhìn bà tao nhã mà nhấm nháp thức ăn rồi nói, thật là người đàn bà độc ác, không cho mẹ ăn pizza, sao còn bảo đầu bếp làm? Anna Winsett đặt dao nĩa trong tay xuống, nhẹ nhàng nói, bởi vì dinh dưỡng trong đó thích hợp với cơ thể của noãn tâm, ăn cái này rất hợp, Hoắc lão phu nhân không nói gì nữa, nếu đã tốt cho cháu dâu của bà thì bà cũng không nói gì được, mặc dù bà rất ghét tình cảnh người khác ăn mà bà chỉ có thể ngồi nhìn, noãn tâm, hôm nay con nên đi bệnh viện làm kiểm tra cho cẩn thận đi, Anna. Winsett không nhìn vẻ bất mãn của Hoắc lão phu nhân, ngẩng đầu mà nhìn út noãn tâm. Bình thản nói một câu, út Noãn Tâm gật đầu, Anna Winsett nói với quản gia, từ chối tiệc trà hôm nay đi, lát nữa bảo tài xế chuẩn bị xe. Dạ, phu nhân, Úc Noãn Tâm nghe thế thì biết là bà muốn đi bệnh viện với mình, nghĩ thế, trong lòng ấm áp, vốn muốn nói cho bà biết lát nữa thiên kình sẽ đi cùng nhưng lại thôi. Nàng cảm động nói, cảm ơn mẹ, mẹ chỉ lo cho cháu của mình mà thôi, Anna Winsett nghe nàng nói cảm ơn. Mặc dù trong mắt lóe lên vẻ vui thích nhưng vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày mà nói câu đó. Ngay sau đó lại nhíu mày. Thiên kình cũng thật là, không biết hôm nay vợ mình phải đi khám hay sao mà lựa lúc này đi công tác chứ. Mẹ, hôm nay anh ấy sẽ về. Úc noãn tâm vội vàng nói, Anna Winsett hừ một tiếng. Bây giờ nó phải học cách làm một người cha chứ không chỉ là một tổng tài của hoác thị. Út Úc... noãn tâm muốn cười nhưng nhìn xuống, hoác lão phu nhân bên cạnh cũng sốt ruột. Vội vàng nói, ta cũng phải đi cùng. Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, hơn nữa chẳng phải mẹ vẫn không thích bệnh viện hay sao? Anna Winsett lên tiếng ngăn cản. Mẹ đi cùng với cháu dâu của mẹ mà, tình huống thế này sao mẹ có thể ở nhà được? Hoặc lão phu nhân không vui mà làm ầm lên, những lọn tóc trên đầu cũng lung lay theo. Con sẽ không chỉ lo cho đứa cháu sắp ra đời của con mà không thèm để ý bà già này nữa chứ? Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Anna Winsett bị bà làm nhức đầu, vội vàng nói, được được, vậy mẹ cũng cùng đi. Hoắc lão phu nhân cười, quay đầu sáng quản gia, đem ti già vừa rồi tới đây. Mẹ, bà nội, bà không thể ăn cái đó được. Ai da, dù sao thì lát nữa cũng đi bệnh viện mà. Nếu ta có chuyện gì thì cứ để cho bác sĩ khám là được. Hoắc lão phu nhân cười đắc ý, bó. Tay với bà, Anna Winsett bất đắc dĩ mà lắc đầu, út noãn tâm cũng bị bà làm tức cười. Nhưng vào lúc này bỗng vô thức ngáp một cái, bé noãn à. Tối qua con ngủ không ngon sao? Hoắc lão phu nhân thấy thế thì vội hỏi. Sau đó cười, à, bà biết rồi, có phải là tối qua sắm lớn quá làm con nhớ thiên kình không? Bà nội, mặt út noãn tâm đỏ lên, hờn dỗi mà liếc bà một cái, làm gì có, chẳng qua con, con chỉ, chỉ cái gì, nhìn mặt con đỏ lên kìa, còn không chịu nhận. hoắc lão phu nhân cười một cách rất thoải mái, út noãn tâm cười nhẹ, hàng mi dài che lấp đôi mắt của nàng, lúc ngẩn lên, nàng nhìn hoắc lão phu nhân, nhẹ giọng nói, hôm qua sắm lớn quá, đúng là đã làm con tỉnh giấc. ngủ không được nên xem phim đến quá khuya xem phim hoắc lão phu nhân ngạc nhiên mà hỏi con xem phim gì mà mê đến thế ngay cả ngủ cũng không muốn út noãn tâm thử thăm dò mà nói à một bộ phim đã lâu rồi gọi là thiếu nữ loãn xoảng tiếng dao nĩa va vào bàn ăn bỗng vang lên không phải hoắc lão phu nhân mà là anna winsett đang ngồi ăn sáng một cách nhàn nhã kia út noãn tâm nhạy cảm mà nhìn về phía anna winsett trong mắt có vẻ nghi hoặc Thấy bà vẫn tao nhã mà dùng bữa sáng thì không khỏi không nói thầm trong bụng. Lẽ nào mình nghe lầm rồi sao? Thiếu nữ, tên bộ phim này thật là thú vị. Con kể nội dung nghe xem nào. Hoác Lão Phu Nhân lại có vẻ rất hứng thú. Từ vẻ mặt rất bình thường của bà thì không thể phát hiện ra bất cứ khác thường nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phun chấm cơm. Sự nghi ngờ trong lòng út noãn tâm càng nhiều hơn nhưng vẫn cười nói với Hoác Lão Phu Nhân. Phim nói gì không quan trọng. Quan trọng là cô diễn viên kia quá xinh đẹp Nàng cố ý nói như vậy, mục đích chính là muốn xem xem phản ứng của họ thế nào. hoắc lão phu nhân nghe thế thì tò mò hỏi, thế sao? Bà không tin còn có diễn viên nào đẹp hơn con. út Noãn Tâm khẽ cười, diễn viên kia rất nổi tiếng vào lúc đó, tên là Angel À, chính xác thì phải gọi cô ta là, thẩm duyên mới đúng, thẩm duyên. Trong sự hiếu kỳ của hoắc lão phu nhân có thêm chút nghi hoặc, Úc Noãn Tâm quan sát kỹ phản ứng của bà, cuối cùng hỏi một câu, bà chưa nghe qua cái tên này sao? hoắc lão phu nhân lắc đầu Chưa, cho nên mới nói chắc chắn là cô ta không nổi tiếng như con bây giờ. Nếu không sao bà lại chưa từng nghe qua chứ. út noãn tâm hơi ngẩn ra, sau đó nhìn Anna Winsett. Thấy dường như bà không thèm dễ ý đến mà dùng bữa thì cố ý hỏi. Mẹ, mẹ nghe qua tên nghệ sĩ thẩm viên chưa? Anna Winsett đặt dao nỉa xuống. Mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng dường như giọng nói đã có vẻ không vui. Sao mẹ lại nghe qua tên của một nghệ sĩ nho nhỏ thế chứ? Nhưng... Con nghe mấy đàn chị nói lúc đó cô ta rất nổi tiếng, ngay cả cái tên Angel cũng là do Phan Hâm một phong tặng, nói là cô ta có khuôn mặt như thiên sứ và dáng người như ma quỷ. Úc noãn tâm nhìn Anna Winsett, cố ý lộ ra vẻ tháng thưởng, loại đàn bà này vừa nhìn đã biết là thích đi dụ dỗ đàn ông. Cái gì mà Angel loại người này xứng với cái tên đó sao? Rõ ràng là chân mày Anna Winsett đã trao lại, giọng điệu cũng lộ vẻ khinh thường. Ai da, người ta thích gọi là Angel thì liên quan gì tới mình chứ? Bé Noãn à, sao con nói như là cô ta đẹp hơn con nhiều vậy, cô ta đẹp hơn con sao? Trước giờ hoắc lão phu nhân vẫn rất hiếu kỳ, rõ ràng là đề tài này đã dẫn đến sự chú ý của bà. cúc Noãn tâm cười, nếu bà thấy tò mò thì có thể xem bộ phim đó mà, để bà so sánh xem. Được đó, có thời gian nhất định ta phải xem mới được, ta không tin còn có nữ nghệ sĩ nào đẹp hơn bé Noãn. Con dâu à, có thời gian chúng ta cùng nhau xem, hoắc lão phu nhân nói, con sẽ không xem bộ phim đó. Không ngờ Anna Winsett nghe thế thì giọng nói trở nên sắc bén. Thái độ cự tuyệt cũng có sự thay đổi lớn. Có lẽ hoắc Lão Phu Nhân không ngờ bà sẽ có thái độ này nên ngẩn ra. út Noãn Tâm lại bình tĩnh mà nhìn Anna Winsett. Thái độ bất thường của bà đã làm út Noãn Tâm nghi ngờ. Ý của con là Anna Winsett cũng phát hiện thái độ của mình quá kích động nên thẳng nhiên nói thêm. Trước giờ con vẫn không có hứng thú với loại phim này. Hơn nữa con cũng không có thời gian xem phim. Hoắc Lão Phu Nhân lắc đầu. Con đó... Đúng là càng ngày càng không thú vị Không sao, bé noãn à Có thời gian bà nhất định sẽ xem Bộ phim mà con thích nhất định là rất đặc sắc Út noãn tâm khẽ gật đầu Nhưng sự nghi hoặc trong mắt vẫn chưa tan đi Noãn tâm, bây giờ con đang có thai Giấc ngủ là rất quan trọng Đừng vì một bộ phim mà ảnh hưởng đến sức khỏe Biết không, Anna Winsett không vui mà dặn một câu Con biết rồi, mẹ Út noãn tâm nhẹ nhàng gật đầu trả lời Lại tiếp tục ăn sáng hàng mi dài Vẫn không che được vẻ nghi hoặc trong mắt Rõ ràng là dường như bà nội không có phản ứng gì lớn đối với cái tên Thẩm Diên Nhưng dường như mẹ chồng nàng thì rất phản cảm với cái tên này Thậm chí khi vừa nhắc đến phim của Thẩm Diên thì hành động của bà Lẽ nào, trong hai người họ, bà nội thì không biết nhưng mẹ chồng nàng thì biết sao Điều này có hơi khác với suy nghĩ lúc đầu của nàng Nhưng ít ra từ phản ứng của mẹ chồng nàng thì dễ dàng suy được một điều Có lẽ ba chồng nàng có quan hệ gì với Thẩm Diên Xem ra mẹ chồng chính là mục tiêu mà nàng phải tập trung vào